Bạc Đen Theo Dõi Tiểu Thuyết. Bạn phật Giang Hồ. Tác giả: tô Toto. người đọc Đầu gỗ. Chương 6: Hành trình ngọt ngào. Nơi đầu tiên hai người phải đến chính là đất thuộc mục đích là tìm kiếm vị thần A tài giỏi và thằng bị nhắc giang hồ. Tương truyền, đèn dược của ông có thể khiến người chết sống lại, người sống thành tiên. Viên đèn dược Đựng trong chiếc túi nhỏ đi trên cổ của lạnh vô sông cũng chính là do ông ấy điều chạy ra Điều đáng tiếc rằng, ông ấy đã hoàn toàn bật vô âm tín từ mười mấy năm trước Lần cuối cùng, ông ấy xuất hiện chính là ở Đắc Thục Cho nên, mục tiêu của hành trình lần này khá mơ hồ mong manh Mặc dù vậy, ngủ thấp lan và cảm thấy vô cùng lạc quan. Tay trái cầm téo, tay phải cầm lê, miệng cắn liên tục, cực kỳ hứng khởi Chiếc xe ngựa cứ lắc lư hết bên này rồi lại bên kia Người đánh xe ngựa đến gần lúc xuất phát Mới nói là chị đưa bọn họ đi một chặng Có lẽ do nhớ thương vợ con về gia quyến Nên ông ấy đánh xe rất nhanh Quay lưng lại bạn Lạnh vô sông trờn mắt Lạnh lùng chị ngủ thấp len Cô ồn ào quá Bị chàng lưu một cái ớn lạnh Ngủ thấp len lập tức ngậm miệng Nắm chặt nữ và té trong tay, tự nhiên chỉ muốn hét lớn. Một miếng táo nhỏ như đồng tiền, cô chưa kịp nhai đã vội nút xuống, kẹt cứng ở cổ hồng. Cô hoa lên, không xong, nút xuống cũng không được. Cứu mạng với, sắp sẽ ra chết người rồi. Ngủ thập đen, đưa tay ốp cổ, nước mắt đầm đìa, nhìn sang lạnh vô sông. Phiền phức Đen nhắm mắt Lãnh vô song đành phải mở ra Tiến đến gần Ngụ Thập Lan nắm lấy ngay tay của chàng Vốn định là chỉ cho chàng biết rõ Miếng tèo đang nằm kiệt ở chỗ này trong cổ hồng Nèo ngờ Lãnh vô song đột nhiên lắc cánh tay Thành ra bàn tay kia đáng lẽ phải sơ lên cổ hồng Cùng ngụ thấp Lan, Đột nhiên rơi xuống dưới Hè cánh chung Phần ngực hơi nhô lên của cô Chỉ trong thoáng chốc, Hai người đột nhiên đông cứng lại như tượng Mm. ngủ thấp lan là người đầu tiên bừng tĩnh lại khuôn mặt đỏ bừng mắt nhìn chầm chầm về bàn tay đặt trước ngực mình liên tục nuốt nước miếng sau khi mấy tiếng quen mm, lên bàn tay của lạnh vô song Vẫn luôn đặt trên phần ngực của ngủ thấp lan Vẫn luôn ở đó luôn luôn ở đó thông qua bàn tay chàng có thể cảm nhận được nhịp tiên mạnh liệt truyền ra từ lòng ngực của cô khuôn mặt chàng đột nhiên đờ ẩn lên, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, tập trung keo đồ như đang chìm trong trạng thái ngôi thuyền. Nghe thấy phản ứng của ngũ thập lan lạnh vô song, bất ngờ bình tĩnh khỏi mộng mị, còn thang rung rẩy, dáng vẻ từ như trong thái quỷ. Phản ứng y hệt như gặp phải một con tấn công vô cùng dữ dội. Đôi tay thê phản xệ đẩy về phía sau, cũng chính là cú đẩy này để giúp cho miếng táo trôi tuột ở phía trong của hồng ngũ thập lan Cứ mẹn với chân tuồn tuột Ngủ thắp đen Bị lạnh vô sông đại cho một cái Bay vút từ trong xe ra phía ngồi Lăng long lóc máy chút vòng Tay trái cầm chắc và téo Tay phải nắm chặt chạy lê lăn lụn vô cùng gian khổ người đã xe ngừa Nghe thấy tiếng kêu cứu thèm thiết liền qua đau hỏi Lạnh thiếu dê Để xảy ra chuyện gì vậy Lạnh vô sông ngồi trong xe Trên mặt bạn con lưu là nét đỏ ẩn bên nảy Tay còn để nguyên chỗ cũ Ánh mắt khắc thăng Nhìn về bàn tay của mình Nghe thấy câu hỏi của người đánh xe bèn trả lời Cô ấy rơi khỏi xe rồi Người đánh xe ngay tới khác Tốt bụng tiếp lời Có lẽ là ngủ say Nên lăn ra khỏi xe Ngủ thấp len Nằm lăn trên mặt đất, Khuôn mặt đậm lệ Trên tay vẫn đang cầm chặt hai thứ quẹ kia Lạnh vô song nhấc tay ông ta éo nhảy xuống Nhanh chóng bay tới Kéo lái ngủ thấp len sắc mặt đang căng thẳng Nhìn từ trên xuống dưới Từ trái qua phải Xác định rõ ràng không có bất kỳ thương tụ nào Chàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ Bèn lên tiếng hỏi Cô khóc lóc cái gì Trái lê bị đè nét rồi Cô khóc đến xong đi chết lại Chỉ vì lương thực bị lãng phí mà thôi hoàn tròn Thở phèo nhẹ nhõm Lạnh vô sông bế bỏng ngủ thấp len lên Đi về phía xe ngựa, nhìn thấy khuôn mặt chàng đầy nỗi nguy hạt của người đánh xe đang tới bến cạnh nhìn chàng, chàng liền cúi đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Dặn do ngủ thấp len đang nằm trong lòng. "Ngủ cho tử tế, đừng có lăn luận nên tinh." Ăn cằn càng, càng kẽ cứ như thế, ngủ thấp len thực sự ngã xuống xe ngựa vì đang ngủ quá say. Người đàn xe hốt chốc, bèn hòn tỉnh ngộ. Ngủ thấp len không biết nói gì. Ngoài việc tỏ ra vô cùng khinh bị trước hành vi mở to mắt nói dối giữa thanh thiên bạch nhặt của chàng Trước ánh mắt vô cùng vô cùng khinh bị của ngũ thập len Lạnh vô sông, đương nhiên lựa chọn cách giả vờ như không thấy Nhắm mắt, thở đều, ngồi thuyền với vẻ mặt vô cùng thản nhiên Giả vờ đang ngủ gà ngủ gật như chưa từng có chuyện gì xảy ra Chỉ có điều Hàng mi đồng đại Hoàn toàn bán đấng chủ nhân của nó Biểu hiện rõ tấm trạng bất định của Trang lúc này Khi xe đến trước một khách điếm Chờ đã tối đeo như mực Thì trắng nhỏ cực kỳ ít người Ngay đến một khách điếm cho ra hồn cũng chẳng có Căn khách điếm này là căn khách điếm duy nhất Có thể chấp nhận được Thì phòng ốc cũng củ nét, ập ẹt. Những thanh gỗ bị thời gian ăn mòn Đã chuyển xe màu ghi bẹp Chiếc lồng đèn Đúng vậy phải có màu đồ tươi, cũng chỉ thanh màu kem nhạt. Bị bụi bẩn đồng kết, mỗi bức chân lên xe đều tạo nên những tiếng có ke có két. nhìn thấy có khách đến, ông chủ cũng chẳng thèm nhiệt tình đứng ra chào hỏi. Cho hai căn phòng trở hẹn. Không có. Ông chủ khách điếm trả lời vừa nhanh vừa gọn. Ở chỗ chúng tôi có phòng chờ lớn dùng chung mà thôi ở đây ngủ trọ hầu hết là những đại hiệp hoặc lái buôn đang vội vã lên đường đến thị trắng tiếp theo Nên thông thường, bọn họ chỉ tạm thời ngủ lại một đêm, không có bất kỳ yêu cầu gì đặc biệt về chỗ ở Những người có điều kiện kinh tế hơn thì hoàn toàn có thể nhanh chóng phí ngựa Không đến một canh giờ là có thể tới được thị trấn lớn hơn để được lưu lại trong các gian phòng thường hẹn ở đó Cho nên khách điểm ở đây chỉ thiết kế những phong trò thông thường cho mọi người dùng chung Đứng sau lưng lạnh vô sông Ngủ thấp len, câu mày nhăn nhó Lò cái đầu ra, nói trên vào Ta không muốn ở trung phòng Ở đó có rất nhiều trái rặn Ông chủ cười nhạt Chỉ về một con đường nhỏ trước mặt rồi nói Hai người có thể tiếp tục lên đường Thì chẳng phía trước Vừa rộng, vừa lớn, vừa sầm ức Khách đi ở đó có phong thường hạn Lạnh vô sông, lạnh lùng nhìn ông chủ Lại vứt ra thêm một ném bẹt Nhanh chóng đưa ra giải phép Chúng ta không ở trong căn phòng dùng chung Chúng ta sẽ nghỉ tại phòng của ông Ông chủ khách điếm, nhìn đáng bẹt Rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh như băng của lạnh vô song, Nghiến răng từ chối Không được Cứ nghĩ tới chiếc giường đầy cháy rặn Căn phòng nằm nặc, mùi ẩm mốc Ngủ thấp len, vô cùng vô cùng lo lắng Vừa vẻ rút kiếm ra hết lớn Ta muốn có một căn phòng đơn Ta muốn được đi tắm Thanh kiếm màu xanh trong tay cô, hạ lên hạ xuống Chỉ thẳng về ông chủ, nụ khí đùng đùng. Lạnh vô sông, lặng lẽ nhìn ngũ thấp len dọ này ông chủ Không hề có ý định ngăn cản Mặc cho ngũ thấp len có dọ nẹt đến mức nào Ông chủ khách điếm và cứ lắc ra quay quay Ban đầu, ông rất lo ngại thanh kiếm đang chỉ về phía mình Nhưng rất nhanh sau đó, ông nhận ra rằng Ngũ tháp len chẳng hề có chút công lực nào Sau khổ một tuần trà, cuối cùng Lạnh vô sông cũng mất hết kiên nhẫn Lặng lẽ đi qua chỗ ngủ thấp len Đang la lối ông sòm Chàng rút nhanh thanh kiếm của mình ra Thẳng tay xuất chiêu chém chiếc bàn trước mặt Thành hai khúc gọn ghĩa và đẹp mắt Sau đó trước ánh mắt thắt thằng Như gà gỗ của ông chủ Chàng từ từ chậm rãi nhẹ nhàng cúi xuống nhặt đếng vẹt Đưa lên trước đó Đặt vào trong ống tay áo của ông ta Rồi lạnh lùng lớn tiếng ra lệnh Ông chuyện ra Mang theo ngự khí, không thể chống cự Chàng keo nghèo tuyên bố Nơi này, để thuộc địa phạm sở hữu của lãnh vô sông Lặng nhìn chiếc bèn bị chiếm đứt đôi Vết chiếm đứt rất khó đường kiếm sắc bén Ông biết ngay, đây là một keo thủ Lần này, ông chủ khách điếm sẽ chút nữa Thà bật khóc thành tiếng Vột vẻ gật đầu li liệt như gà mổ thóc Tâm trạng của lãnh vô sông lúc này Đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ Quay đầu nhìn ngũ thấp len Gật gật đầu rồi đưa lời tán thưởng Rút kiếm rất đẹp Không biết chàng đang tự khen mình Hay thật sự là khen ngợi ngũ thấp len Nhìn chiếc bèn Để bị chiếm thành hai mảnh nằm trên mặt đất Rồi nghe lời khen ngợi có thể tạm xem là Chân thành của chàng Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mỹ kiếp Thì ra trên thế giới này Những lời mị mai là có thể nói ra Một cách đầy cá tính như vậy Quả nhiên là công tử vô sông có thể một chiêu chém đôi ngọn hòn sơn thành hai mảnh Nghĩ tới đây, đôi mắt sông mái của ngũ Tháp Lan một lần nữa lặng lẽ hướng về phía công tử vô sông Căn phòng của ông chủ quán trò quả nhiên rất sạch sẽ gọn gàng Cả mắt sàng và trên bàn đều được lau dọn không một chút bụi Ở trên cửa sổ, che một chiếc chuông gió, thi thoảng là kêu lên những tiếng len ken nghe rất vui tai Mỗi khi có người bước qua khu hành lang ở phòng bên cạnh Chiếc chuông gió lại rung động theo Ngủ thấp len nghịch chiếc chuông gió một lúc Sau đó nhảy bắt lên giường Wow Chiếc giường thật là lớn quá Đây đích thực là một chiếc giường lớn chiếm đến quá nửa diện tích của căn phòng Trên giường còn trải một tấm re dài dặn Ngồi ra còn có một chiếc chăn lớn Theo hình những bông hoa màu đơn đỏ thắm Được gấp gọn ghĩa Trong thay cái chăn ngủ thấp len hai mắt sáng rực Nhòi người tới ôm chặt lấy nó rồi thiết lớn Vô sông Con ngờ chiếc chân này lại có màu đỏ rực rỡ Lạnh vô sông Con tay trước ngực Mặt không biểu cảm nhìn vào ngủ thấp len Đang ôm chân lăn đi lộn lại trên giường Nhìn cô Chẳng khác nè một chúng mèo con Trong đang yêu vô cùng Trong đôi mắt chèn bắt chép Lộ ra đấy cứ ràng rỡ Ta cảm thấy hai chúng ta thật giống Ngủ thấp len, đột nhiên ngồi nhộm dậy Ánh mắt trang chưa tên ý Miệng cười tụm tỉm Nhìn về phía lạnh vô song, Thiện thùng nói Thật giống như đang thời kỳ tặng hôn Không tin thì anh xem đi xem đi. Cô kéo chiếc chăn ra khỏi giường Cầm hai đầu chăn giơ lên cho lạnh vô sông Nhìn như thế đó là một bẻ phạt Dưới anh ến, chiếc chăn đỏ phảng chiếu Ra bí bèo hài quen lẻn mèn, khuôn mặt thõn có giạt, đàn vô sông từ từ đưa tay lên, lặng lẽ rút thanh bẻ kiếm sau lưng ra. Đột nhiên, nhanh như một tia chớp, chiếc giang màu đỏ mang mà ngũ tháp đen đã cầm trên tay, ngay tới khách, bị chiến thanh hai mạnh. Sau khi đếm bông còn rơi rụng xong, ngũ tháp đen là nhìn thấy lạnh vô sông khuôn mặt lạnh như băng, tay ôm chặt thanh kiếm, bím môi đầy tức giận, trong ánh mắt bộc lộ rõ sự thiện thùng xấu hổ. Hả? hình như không phải đang tức giận chứ của sông hình đang thiện thông xéo ngủ thấp len vứt chăn sang một bên nhanh chóng chạy đến trước mặt lạnh vô sông chàng ngài ngung quay mặt xem một bên rồi nói im miệng đôi tai đã ẩn giữa anh nến lại càng rực rỡ dáng vẻ vô cùng quyến rũ đúng vậy rồi đúng vậy rồi cô hấn khởi nhà nhót quanh người chàng Không ngờ, Huynh lại còn biết đỏ mắt Ha ha, đỏ mắt thật rồi này Khuôn mặt lại càng phép đỏ rực lạnh vô sông quay đầu que Thiền que hóa bực Tràng quát lớn, lắm chuyện Nhìn thấy vẻ mặt tức giận không thể tỏ được Của lạnh vô song, Ngủ thấp len, cảm thấy vô cùng vui vẻ Nhanh chóng xong tới chỗ tràng Cùng một cái ôm thấm thiết Thật sự là đáng yêu quá đi đôi tay của trái hồng hồng, hai má đỏ đỏ, thế mẹ giọng nói vạn cú tào té lành lung như không có chuyện gì. Không ngờ lạnh thế chân chủ cũng có lúc thiệt thương, ngược được đến như vậy. Lạnh vô song câu chặt đôi mày, đại ngủ thấp đen xem một bên. Đột nhiên một luồng chân khí từ đen điền từ từ chạy tư tán, mang theo nỗi đau đớn rất bỗng như muốn theo chùi kẻ lúc phụ một tàn trong cơ thể trang Khu mặt lạnh vô sông Dần dần trở nên trắng bệt Tay bắt giác đưa lên ôm ngực Những giọt mồ hôi lớn không ngừng tuôn ra trên vàng chán Ủa sông, hình làm sao thế Ngủ thập len, nhặn ra coi như đó không ổn Thu lại ý định xong tớ ôm chàng lần nữa Lập tức ngồi sổm dậy, nhìn lạnh anh vô sông. Kiếm kiếp của hình là phát tét rồi sao lạnh vô sông không trả lời Lòn tròn, men theo tường Di chuyển từng bước từng bước một Khó khăn lắm mới đến được bên cạnh giường Tay vừa buông ra khỏi tường Đã ngồi phịch xuống giường Cô đừng làm phiền ta Cứ để tay một mình Lạnh vô sông Ngồi xếp bằng trên giường Từ từ vạn khí luồn chân khí trong người Lại càng di chuyển nhanh hơn Nỗi đau đớn bắt đầu lan tỏ khắp nơi trong cơ thể Đột nhiên cổ họng tanh ngon Chàng bất ngờ phun ra cả một cụm máu tươi Đến lúc này Ngũ thấp len mới thật sự cảm thấy sợ hãi Cô nếp người trong tường Chẳng dám thơ mạnh Chỉ sợ làm kinh đồng đến lãnh vô song Khiến cho khí mạch của chàng càng thêm rối loạn Sau một tuần hương sắc mặt là vô song mới tới từ hồng hào. Tuy đôi môi vẫn còn nhược nhạt Trên chén vẫn lắm tắm mồ hôi Nhưng đôi mày nãy dơ uống câu lại Để dần dần dạng ra Vô song, vô song Huynh có uống không Ngũ thấp len cắn cắn ngón tay Không dám lại gần Chỉ sợ lạnh vô sông để gặp phải chuyện gì bất chắc Cô cứ nếp người trong góc tường Họn hốt lên tiếng Hàng mi của lạnh phố sông Kẻ rung nhẹ rồi từ từ mở ra Ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi Các lời ừ, Trước mắt thì không có vấn đề gì Nếu chưa phải được chiêu thức cuối cùng Thì kiếm kiếp sẽ không thể nào biến mất hoàn toàn Nếu chàng cứ tiếp tục Dùng nội lực của mình để vượt qua thì làm phản tác tiếp theo của kiếm kiếp Càng khó mà khống chế Bình thường, khi tập luyện, như nhược, lưu văn Các vị tiền bối của người kiếm chân Trang Đều chọn một nơi bí mật để bấy quen lúc trải qua kiếm kiếp Thời gian mắc khoảng nửa năm, một năm hoặc lâu hơn Nhưng sau cùng, thế nào cũng vượt qua được Còn bây giờ, vào lúc bạn Thăng đang gặp nguy hiểm nhất chàng lại ở bên ngôi Trang Cùng ngũ thấp lan phía bề khắp nơi Ngay chính chàng cũng không thể nói được Rốt cuộc là tình cảm minh dành cho ngũ thấp lan Là như thế nào nữa Mỗi lần đi sau Tìm hiểu vấn đề này Thì kiểu gì chàng cũng quy tại Loại tình cảm kỳ lạ khác thương Này đơn giản chỉ là trách nhiệm của mình Đối với ngũ thấp lan mà thôi Liệu hình có căng cỡ y phục ra Rồi nằm trên giường không Ngũ thấp lan Từ từ tiến lại gần Đưa tay, định lau đi vết máu trên khóe miệng của lạnh vô song Ta đi bóc thuốc giúp hình nhé Lạnh vô song ngài ngùng, quay đầu sang một bên Tránh bàn tay của cô đang đưa tới Từ chối một cách thiếu tự nhiên Không cần Sau đó, chàng cầm lái một nửa chiếc chăn bị chém phía nảy Ném xuống mặt đất. Một trập len thấy vậy liền hét lớn Không được, cơ thể hình còn yếu Sao có thể nằm dưới rắc được Lạnh vô song nhết mày Tay nắm chặt lại, đưa ra trước miền giả vờ ho hắn, rồi nói Thì tất nhiên là không thể nằm Ngủ sắp đen, nhắc thơ thiện thùng, đưa lời dõi thém Hình trong năm chỗ này, để nào là tay nằm hay sao? Gợi khí bốc lộ rõ là cô đang không mấy chắc chắn Nước mắt không kìm được mà tuôn trèo Dù cho cô có thổ lộ đến mức nào, thì cũng là một thiếu nữ trẻ tuổi Sinh tươi cơ mẹ Con người này xe một chút thương hô tiết ngọc Cũng không có Ừ Hiện đại vô cùng mệt mỏi lạnh vô sông khẳng định một cách ngắn gọn Rồi rụ nửa chiếc chăn còn rà ra Nằm xuống ngủ luôn Chàng thực sự không thể quan tâm Tới ngủ thấp len nữa Ngủ Thập len nhìn nửa chiếc chăn dưới sang nhà Chán nản hô bịch xuống Đưa tay lên đầu Cổ sở suy tư Xe nhà làm thế này Chiếc chăn là nhỏ thế này Thời tiết cũng chẳng ấm áp gì Ý rằng một đến nửa đêm Cô sẽ chết cống mắt Thật chẳng có mang chút nào Tại xe một thằng như yếu đuối như mình Là phải nằm dưới xe nhà lạnh giá chứ Trong trong phòng này Có chiếc giường lớn như vậy Là anh vô sông Lại nằm chưa hết một nửa Còn thường rất nhiều chỗ trống Hả? Một nửa chiếc giường Ánh mắt đột nhiên sáng rực Mũ thấp len cảm thấy vô cùng ngọt ngào Chàng quả nhiên Để chứ là cho cô một nửa chiếc giường Đáng ghét Mũ thấp đen ôm chiếc chăn dưới mặt đất lên Dùng ngón tay ấn vào đầu lạnh vô sông Dòng điệu vô cùng y thiện Hình không biết là nam nữ thủ thủ bắt khăn xéo Lạnh thiếu da Bị cô ấn vào đầu Lập tức tỉnh giác Cảm thấy tức giận đồng đùng, đùng É mặt vào trường Trăng người cứng đớt lại Găng xanh trên chén nổ lát nằm ầm Bàn tay nắm chặt Rồi là thẻ lỏng Mà mới kim đường Ý định hát cô bay đi chỗ khác Tràng nhắm nghiền mắt Không nói gì Tiếp tục dạy bộ một mỹ nem đang chìm trong giấc ngủ Ngủ thập đen Đắng đo một hồi Cuối cùng cũng quyết định xong việc lựa chọn Giữa mặt đất lành giá hay chiếc trường ấm áp, Tiếp đó cô nhẹ tay nhẹ chân Nhảy lên giường Nằm xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngủ Không lâu sau Ngũ thấp len bắt đầu ngảy khò khò Thỉnh thoảng tiếng tiếng răng kiên kết Là truyền ra Lạnh vô sông muốn nhìn Mà không thể nhìn được thêm Tức mình chùm ngay chiếc chăn đang đắp lên đầu ngũ thấp len Người phụ nữ này Thật sự là quá đủ ôn eo Sáng hôm sau Ngũ thấp len cuộn tròn trong hai nửa chiếc chăn Xoay người nằm ngang trên giường Nằm đè lên kẻ ngư lạnh vô sông Khi ca éo của trang bị tuột Để lộ ra bộ ngực săn chắc, trắng trẻo, thoát ẩn, thắt hiện sau làn éo Nhìn cực kỳ gợi cảm. khuôn mặt ngủ thấp len thì đang ép chặt trên đó Lúc tỉnh dậy, cô còn lâu lâu, quẹt quẹt, miệng theo thói quen Thành ra, bao nhiêu nước biến bôi bóng loáng cả phần ngực của chàng Gân xanh toàn thăng nổi lên cả, lạnh vô sông, đôi tay đẩy mạnh mặt cô ra Tức giận, trần to đôi mắt với hai quầng thâm đen lùm lùm Hả, vô sông, tại sao hình lại bị thăm quan ở mắt như vậy? ngủ thấp len tò mò hỏi Lạnh vô sông lại càng thêm tức, hèn khỉ phân phừng Nhìn thấy cô hoàn toàn tỉnh dậy liền đưa tay đại mạnh cặp đùi đen quắp chặt lấy vòng eo của mình ra Sau đó, lặng lẽ ca lại chiếc Phi áo hôm qua bị cô chặt ra Không ngờ, bạn phan chèn có thể nhận diện được cô xuống một đêm chơi Nghĩa răng kiên kết, ngây to như sấm Mồm miệng nước miếng tùm lâm tùm la Điều đáng sợ nhắc là Nửa đêm đột duyên xong tới Bật cười đầy tài ý Đầu óc chàng bị tiếng cười đó giày vò đến bất tê dại Người phụ nữ thế này Đem xe là có thể là một nữ Của chàng được chứ Chắc chắn thanh kiếm đến tê Để nhận nhầm chủ rồi Chảnh ra Chàng đưa tay đẩy một cái ngủ thấp len lập tức lăn xuống đất trợn mắt nhìn chàng với vẻ mặt vô cùng đáng thương Cho cụ thời gian một tuần hơn Thu dọn hành trang cho tử tế Bắt đầu lên đường Lạnh vô sông Lạnh lùng lên tiếng Sau khi thắt xong hai bèo kiếm sau lưng Chàng đi thẳng ra ngồi không thèm quay đầu lại Ngủ thấp đen tho ngay người Sau đó nhanh chóng lấy lại hụt phát Cầm hành trang của mình Rồi chạy theo Ngồi phía cửa chống chạy tỉnh lặng Đừng nói đến xe ngay cả một con ngựa cũng chẳng thấy Vô sông Ngựa của chúng ta đâu Không có Con đường phía trước dài như vậy mà chàng chẳng thêm thuê lấy một chiếc xe ngựa Hiệp sĩ kiểu này cũng giản đơn quá đổi Hậu viện phủ họ đoạn Bên cạnh hồ nước, đoạn thủy tiên, đài thiếu gia đang ngồi soi bóng mình dưới nước Chàng vừa say đắm ngắm dung nhan, vừa than thở Hai thanh ký bạch ngọc ở phía sau cùng lặng lẽ, ủ vô, chén nẻn, y hệt như chủ nhân của chúng vậy hai tay chèn chống đầu suy tư gương mặt sầu thảm lặng ngắm nước chảy sau lưng chàng là một đệm da nhăn đôi mọc mặt mày sầu thảm ụ ê. tại sao trên cuốn gian hồ chỉ tháng này ta vẫn xếp hàng thứ ba chàng nghiến răng nghiến lờ tự hỏi những đôi mọc đằng phía sau đưa tay ôm lấy miệng cúi gằm đầu xuống là thế rồi là thế nữa rồi một vạn câu hỏi tại xe của tiểu gia là tiếp tục rồi ta đã chịu thiệt thôi, mặc đồ đen lâu như vậy rồi Để nèo các người viết ra hồ chí Vẫn không nhận ra ta trong anh Tuấn đẹp trai hơn lạnh vô song xéo Không ai dám trả lời câu hỏi của chàng Kể từ khi trở về từ đại hội thường kiếm Ngày nào thiếu da cũng mặc y phục màu đen Tay cầm chiếc gương đồng Liên tục đối chiếu giống nha của mình Với hình ảnh của lạnh vô song trên bức họ Thiếu thiếu thiếu da, có có khả năng là... Người hồ vệ áo xanh đứng lần sau lắp ba lắp bắp trả lời Là là là bởi vì Bởi vì làm sao Bởi vì phần lớn thời gian thiệu gia đang ngồi ở nhà Tuần này chưa hề ra ngoài đường dạ phố ngắm ho rơi Hay ngồi bên cửa sổ nhà lầu của chúng ta làm dáng Bài vài nên Những cao thủ viết cuốn giang hồ trí Chưa có cơ hội chiêm ngưỡng Gián vẽ tự như ti dáng chăn của người ạ Hả Không ngờ là có lý do này sao Độn thị tiên từ từ quay người lại ngùi hết cơn giận, Miệng cười Vỗ vỗ lên vai của người hộ vệ áo xanh Thang ngon các lời Chắc chắn là lý do đó rồi Tè đúng là không mấy khơi sức đầu lộ diện Vậy nên cứ mãi út ức mãi Đứng ở vị trí thứ ba. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình Cười rất vui vẻ Đẻ em bọc đứng sau lưng Cũng như chút được gánh nặng trong lòng Bọn họ nhanh chóng e du theo Thiếu gia Ừ, đúng là quá chăm lặng Đúng, đúng như vậy Thiếu gia của chúng ta thật sự quá khiêm tốn Thiếu gia nhà chúng ta đáng ra phải xứng danh Để nhắc thiên hạ miền Nam hay chứ Tiến khi ngợi không cần vang lên Trái tim của đoạn thị tiên Cũng theo đó mái sạn khói Rạ rực hơn hẳn Chàng đưa tay rút chiếc gương đồng ra Mãn nguyện hất tóc sang một bên Ngâm nghĩa trong nhan Đột nhiên Chàng giơ tay lên đầy phong độ Bàn tay từ từ nắm lại thanh quyền Thiếu gia phương ngầm rẽ hiệu Tất cả lời cái người ung eo lập tức im bặt Mọi người biết như vậy là được rồi Đừng có chuyên những lời này ra bên ngoài đấy Đoạn thì tiết dặn dò dáng vẽ chăm lặng ưu tư Ta biết Người trong sân trang chúng ta đều thật thà độ hậu Không bây giờ biết nói dối Thế nhưng các ngươi cũng phải biết một điều Hiện thực bao giờ cũng đang khóc Kiểu gì cũng sẽ có những kẻ có dạ tâm Kiên tị trước dung mẹ của ta Cho nên, để đạt được danh hiệu để nhắc mỹ nam lần tới trong gian Hồ Chí Mọi người phải đảm bẹo giữ bí mật này đến cùng Tất cả mọi người đều im bặt Thầm lặng, không nói bất cứ lời nào Nhìn thiểu gia nhà mình, không ngừng, tạo dáng điều đè Anh ở trong lòng nhắc thơi, cảm xúc gian trèo Nói người trong sơn trang thật thà đôn hậu, Cũng không nói quá, có điều đó chỉ là những người mới vào làm mà thôi Chứ sau bao nhiêu năm ở trong trang, đi theo phục vụ, thiếu gia, đoàn thị tiên Chắc chắn, da mặt ai cũng sẽ dài như tương thành Cho dù nổ lớp phơi nhiều ngày dưới ánh nắm mắt trời, cùng lắm Cũng chỉ bong ra lớp da ngồi cùng mà thôi Ta quyết định rồi Đoàn thị tiên, nắm là tay lần nữa, điếc sen nhìn mọi người Ta phải xuất trang, đi tìm lạnh vô sông Kẻ đang giữ vị trí để nhắc mấy nam trên giang hồ để thách đấu Thiếu, thiếu gia, có cần phải dặn cửa hàng ho nhà chúng ta Tích chỉ hò tươi chứ không ạ bọc A lập tức nhận ra thời cơ buôn bán sắp tới Đoàn Thị Tiên lắc đầu, thái độ vô cùng nghiêm túc trả lời Xong, lần này bẻ mọi người tung bánh rán vừng bánh bèo nhân đầu đỏ Bánh rán vừng bánh bèo nhân đầu đỏ ở Thiên Hương Lầu của nhà họ đoàn để bị ế ẩm găng mấy tháng nay Không một lời kêu gọi mọi người tung lên Thì làm sao có thể thúc đại danh số bán hàng của đoàn gia thêm được chứ Tất cả các nô bọc lập tức cảm thấy bột phục thiểu gia của họ vô cùng Cho nên mới nói Không phải chủ nhân nào cũng có khả năng quan sát nhạy biến như thế Vậy được rồi Chủ đề và phố ngắm cảnh đằng này sẽ là tung bánh rèn phần Bánh bèo nhăn đầu đỏ Cùng thời điểm đó Ở Lạc hà Sơn Trang Lạc Cầm Phong trầm Tư đứng dưới gốc cây phong lá đỏ rực, khuôn mặt xe xăm, ánh mắt cách ra lưỡi vàng đùng đùng. những chiếc lè phong sắc đỏ tự như máu lè lè bay xuống. ánh lên đôi mắt của trang khiến nó càng thêm đỏ. hai người bọn họ ngủ trong một gian phòng. giọng nói của trang lạnh lùng tựa như băng. bàn tay đang vào lại chiếc lè phong sắc đỏ càng lúc càng siết chặt hơn cho tới khi nó biến thành vàng mảnh. Mấy người gặp người từ nay đi phụ trách theo dõi bọn họ. Nếu lãnh vô sông có bất cứ hành động nào vượt rào, Hãy lập tức tiêu diệt hắn. Mấy người đeo quỳ trên mặt bác Người nào người nãy sắc mặt trắng bệch, Diệt lãnh vô sông Thiếu gia không nói đùa chứ Thiếu chàng chủ nhất định là bị chúng gió rồi Lãnh vô sông là ai chứ Là công tử vô sông Một đai chim đứt hòn sương làm hai mảnh Dù thế nào Thì lãnh vô sông cũng không đến lượt Mấy hàng tiếp riu như chúng ta ra tay tiêu diệt Nhẵn nhịn một hồi lâu Một tên cặn về không biết sống chết là gì Nên tiếng bầm béo Thiều gia Thông thường người có hành động vượt rèo trước là Tiêu tiểu thư Liệu có cần? Càng... Lê cẩm phong càng thêm tức giận Lập tức phi chiếc lá phong trong tay tới Khiến cho tên thuộc hạ kia bay ra xe vài thước Tiếp đó nổ khí súng thiên quét lớn Tiêu tiểu thư vượt rèo Thì cũng diệt tên lạnh vô sông cho ta Im lặng Những người đang quỳ khác đều thông minh ngầm miệng làm duyên Lúc này thiếu gia nhà bọn họ đang rực lửa hận Thì chẳng khác gì một chúng mèo bị chọc tức Ai dám động vào sẽ bị kèo ngay trong một phát Nếu anh có một chút trí tệ Tốt nhất hãy tuân theo nghiêm tách Im lặng là vàng Lái phong vẫn tiếp tục rơi xuống Trên mặt đất nhanh chóng chất đầy nhận xét lá đỏ Sau một hồi lâu im lặng lạc thiếu gia cuối cùng cũng mở miệng Ngươi phụ trách rung cây, ngươi đã rung quá nhanh Làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bộn thiêu gia Bắt đầu từ ngày mai, ngươi chuyển sang đi đổi giao thơm về ban đêm Đùng đòn siết đánh ngang tay, nô bọc bê đứng phía trên cây phong nảy dơ ra sức rung cây Bàn tay ôm chặt lái miệng để khỏi bật ra tiếng khóc nức nở của mình Nếu xin biết thế này, thì ngày hôm nay khi xếp về nhận việc Mình đã không tránh là nhiệm vụ tại dần cảnh Nên Lềm đô bọc lại khó Lềm đô bọc là hè sơn trang lại càng khó Lềm đô bọc bên cạnh lẹt đại thiếu gia là khó nhất trong các loại khó Từ trước tới nay Ngũ thập len chưa bao giờ ý thức được Việc đường núi là có thể khúc hiểu tới mức độ này Thì ra lạnh vô sông không cử ngựa là vì thế Ngũ thập len vốn quen đi đường cải quen Rất ít khi đi đường nhỏ, leo lắp Quanh đồi kiểu này Cho nên đi đường lại cảm thấy vô cùng vất vả Trong khi lạnh vô sông đang đi phía trước e chàng tự tại Thỉnh thoảng còn chậm rãi đứng lại ngắm phong cảnh Mỗi lần cô bị bỏ lại một con cá xe Chàng lại chắp tay sau lưng Lặng lẽ ngắm núi sông dáng vẻ vô cùng đỉnh đẹp, phiêu du Hai người đi bộ đúng một canh giờ mới tới được Duyệt chắn Duyệt chắn Tất nhiên rác rộng lớn sầm út hơn nhiều so với các thị tráng nhỏ hẹp Mà đêm hôm trước họ ở Chị tính riêng khách đêm lớn Toàn trắng đã có đến 3 căn Điều này khiến cho ngủ thấp len mỏi mệt Rượu rẽ cả ngày, Kèm thấy thoải mái hơn đôi chút Chúng ta phải ở trong phòng trường hẹn Lầu 2 căn Như vậy, chúng ta có thể tắm rửa Có thể ngủ một giấc con lành. Cho 2 căn phòng Ở gần nhau một chút là được Lạnh vô sông chẳng thấy liếc mắt nhìn ngủ thấp len lấy một cái Vứt ra mấy vùng bạc, lạch cạch rơi trên bàn của ông chủ Hả? Không phải là phòng trường hạng. Ngũ thập len ngay lập tức gào lên Ta phải ở phòng trường hạng. ta phải ở phòng thương hạng. ta phải Chẳng thêm bẻo trước lấy một tiếng Lạnh phô xong trực tiếp dùng nắm đấm của mình Nhét vào cái miệng đen ngót rộng của ngũ thập len Lạnh lông nói Cô thật ồn eo Nhìn thái dán vẹn ngay thắt thăng của cô Chàng từ từ rút tay ra Đưa bàn tay lên Nghiêng đầu Nhìn ngang Liếc dọc Sau đó Mặt mày câu có Nước miếng Thật là bẩn Ngủ thắp len hoàn to Im bật Đại ca Hình như từ bạn thân đại ca Nhét tay vào miệng người khác Thì phải Ta muốn ở phòng thượng hạn Ngủ thấp len Nắm chặt Lái tay áo của lạnh vô sông nhọng nhỉu Mê nhiều Không quen Bởi người khác nụ nịu Giọng nhiễu kiểu này, Lạnh vô sông phát mạnh tay éo, lạnh lùng rủ đôi bàn tay cùng ngủ thập đen ra, tỏ vẻ như không hề nghĩ thấy câu nói của cô, tiếp tục các bước về phía căn phòng để thuê. Lãnh phố sông, huynh đứng lại cho ta. Ngũ thập đen thiết lớn, bàn tay nắm chặt, đôi khi nên cả nhau đánh nhau một chặn ra trò còn hơn là bị người ta vớt lờ đến mức độ này. Chiến tranh lạnh, bây giờ cũng đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với bạo lực thông thường, lạnh vô song, quẻ nhiên, ngon ngọn dương chăng? Quay đầu lại, hai mắt tốt lên hàng khí, mè vặn đen lái sáng chói, lấp lánh đầy quyến rũ. Ta nhất định phải được ở phòng thượng hạng. Kể từ khi gia nhập giang hồ tới nay, chưa một ngày nào cô được hưởng thụ điều gì thoải mái, không phải phòng lớn dùng chung thì là phòng hè đẳng có nhiều lúc phải cắm trại ngủ bên rừng. Không ngờ Lạnh vô song lại gật đầu Chẳng hề phản đối ý kiến của ngũ thập len Lạnh lùng lên tiếng Có thể Nghe thay thế Cô không khỏi rưng rưng kẹm động Chỉ hẳn là Không thể ngay lập tức xong qua ôm lấy lạnh vô song Để bày tỏ tấm lòng kẹp kết Cô cười tiết cả mắt Vô cùng hấn khởi Giơ tay ra trước mặt lạnh vô song Ngắn lượng Lạnh vô song lắc đầu Liếc nhìn ngũ thập len với ánh mắt như thế Nhìn một tên ngốc Rồi thẻ nhiên nói Tự mình giải quyết Ngầm ý của câu nói chính là Bạn trẻ ngủ thấp len à Cô muốn được ở phòng trưởng hạn Cũng được thôi Nhưng tự mình phải kiếm ra tiền Hành tẩu giang hồ Phạm chắc cần có nhắc chính là Phải biết tự lực cánh sinh Lúc này ngủ thắp len giống như quả bóng suy hơi Hai vai buông xuống Thôi bỏ đi phụ gia về vườn mặc chó đùa Không có tiền thì phải làm cháu giống người khác vậy Ngầm ngùi, nuốt nước mắt vào trong Ngủ thập len buồn nẻn Đi theo phía sau lưng, lạnh vô sông Bước vào căn phòng mà Trang đã chọn tới trước May mắn là căn phòng đã được quyết dọn rác sạch sẽ gọn gàng Tất cả đồ đạc vật dụng Đều được lau chui tên tươm Chiếc chăn trên giường cũng vừa dài vừa trắng Hít một hơi thật sau Có thể người thấy mùi nắng thơm tho dễ chịu Cô ở lại phòng này Lạnh phố sông, lạnh lùng dàn dò ta có việc Tổ đừng quay, quay rai ta Chắc tổ hôm nay lại Là lần thứ 3 kiếm kiếp phát tác Phía Tây của Diệt trắng Có một con suối nước nóng bốn mùa Nghe nói rất tốt cho việc trị chị bệnh Chịu thương Chàng đền đêm nay sẽ đến đón ngâm mình Để vượt qua kiếm kiếp Theo kinh nghiệm của các lớp tiền bố đi trước Nhiệt độ keo tạo đi kiện thuận lợi Cho việc vượt quen Thậm chí trong lòng chàng còn hy vọng rằng mình có thể triệt để phá vỡ được chiêu thức cuối cùng để đạt đến cảnh giới cao nhất của túy nhược lưu văn nếu được như vậy thì những tai họ tìm ảnh trên đường sẽ không còn đáng lo nữa đường đi vô cùng dài nếu kiếm kiếp cứ liên tục phát tát thì sẽ rất nguy hiểm cho nên chàng nhất định phải bắt ngủ thạch lan ngon ngọn ở là khách điếm không đến quấy rầy chàng vượt qua kiếm kiếp huynh đi đâu ta cũng muốn đi nghe thế lạnh vô song lập tức quay đầu sen sợ nhắc lè cô xếp lại găng nhưng thực sự Ngũ thắp đèn để sen để bên cạnh mặt chàng ta đi giải quyết chàng dừng lại đôi chút rồi có may nói tiếp những việc cá nhân của mình những việc cá nhân chị trong khoảng khắc ngủ thắp đèn sẽ chút nữa là nước mắt tuôn treo chàng không giải thích thì thôi Vừa giải thích lại càng khi cô Thì ở nên thấp thỏm lo lắng trong yên Ở nơi nào Người ta có thể giải quyết những việc cá nhân chứ Những việc cá nhân của đàn ông là gì Chưa từng cầm đến hoa hồng Thì không biết hoa hồng có gai Ngủ thấp len Tuy tuổi con nhỏ Nhưng đáng tiếc là 49 người anh trai của cô Lại không hề nhỏ tuổi chút nào Mấy việc phòng ho tế nghiệt Thanh lâu đối ẩm thường xuyên Được bàn luận trong các bữa cơm gia đình Như chuyện rửa mắt hàng ngày Những việc kẻ nhăn của lạnh vô sông liệu có phải chính là những chuyện phong hoa tuyết nghi kỳ không? Mới nghĩ tới đây, ngủ thấp len chẳng thể kiềm chế được Nhìn lạnh vô sông bằng ánh mắt ai ón, u sầu Trong lòng thầm nghĩ Đàn ông trên thế gian đích thực là héo xác Ta cũng muốn đi Ngủ thấp len, nghiễn chặt răng, nhất định không chịu lùi bước Lạnh vô sông đưa tay chấm cầm, vô cùng khổ nẻo nhất quyết là lông từ chối ta không đi phụ nữ theo được nói đùa ngâm mình trong suối nước nóng thì đương nhiên sẽ phải cởi hết y phục đem thêm một người phụ nữ tới đó chẳng phải sẽ cực kỳ cực kỳ bất tiện hay sao quả nhiên là hình muốn đi chăn ho ánh mắt bần bần lửa dặn mũ thắp len phi tang leo tới ôm chặt lấy lạnh vô song Khóc lóc nước nở thèm thương hình thật quê đáng, có một bông hoa sơn trà tuyệt mỹ như ta đây, vẫn còn muốn ra ngồi tìm hoa dài cỏ khô. Lời thoại không cần phải thay đổi chút nào, cô trực tiếp dùng luôn câu nói kinh điển của các mẹ trong tiêu gia mẹ bị phản nói. Mặt của lạnh vô song, bọng chốc đỏ rất lên, cơ thể bị ôm chặt, chàng tới mức rung lên bần bật, gan xanh nổi đai chán, ánh mắt lạnh băng, suýt chút nữa. Chàng đã hắt tay, vung ngũ thấp lan bay đi thật xa Bỏ ra Lạnh vô sông, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai từ Chữ không dám quái rầy, đại ngươi ngũ thấp lan ra Là người tập võ, nếu chàng không không chế nội sức lực Sẽ làm cho cô bị thương mát. Ta không, ta không, ta quyết không bỏ Ngũ thập lan tiếp tục, hồ khóc tức tưởi Nước mắt, nước mũi treo ra đến đâu Đều bô đai lên tay éo của lạnh vô sông ta mà buông ra, là hơn sẽ đi tìm người khác ngay cho mẹ xem." Sắc mặt lạnh vô xong, khoảng cá xanh tím lại, phía miệng giật giật, xem ra đã suy sụp hoàn toàn, liền rút cánh tay ra khi đại ngũ thập đen ra xe khỏi người mình. "Ta sẽ không đi tìm người phụ nữ khác." "Hả?" Ngủ thập đen ngước mắt lên, nhìn lạnh vô xong, cắt tiếng họ với vẻ không có chắc chắn. "Như vậy, có được gọi là lời hứa không?" Vô song Lạnh vô sông Từ ẻo nẻo chỉ sang tức giận Đỏ mặt tí tai Cuối cùng cũng rút ra được toàn bộ cơ thể của mình hét lớn một tiếng Phụ nữ rác phiền phức Ta nhất định sẽ không tự mình để tìm phiền phức Quả nhiên đệ có tiến bộ Có lúc nụ khí gian chèo Câu nói cũng được kéo dài thêm một chút Hả Ngủ thập đen là xe tới Ôm chặt lấy chàng Khóc lóc thảm thiết hơn cả lúc trước Vỗ sông Không ngờ hình là thích đàn ông Đúng là ồn nghiệt Ồn nghiệt Ồn nghiệt mẹ Đã nhận dịnh tới mức này Không thể nhận dịnh được hơn Lạnh vô sông Sáng mặt tím xanh Gặt mạnh đôi tay phiền phức của ngũ thấp len ra Rồi vòng tay qua chén ngũ thấp len ấn nhẹ về vị trí găng tay của cô Thế giới bọng dưng trở nên tươi mới Ngũ thấp len bị điện huyết ngủ Cơ thể lập tức mềm nhũng Tuột ra khỏi người lạnh vô song Cô ngầm miệng Ngủ say tít mù Biểu hiện vô cùng ngốc nghếch đang yêu Ngủ mê hạ đôi môi cứ cong tớn lên Lạnh vô song Đưa tay ra đỡ lấy thai thang ngủ thấp len Rồi bế bỏng cô lên Thằng trọng đặt về trên giường Nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rẽ rối bơi của cô Đắp chăn cho cô Sau đó khẽ thở phe một tiếng Cô thật là phiền phức Khuế miệng chèn bỏng cong lên Mang thêm một sự dịu dàng mà ngay cả bản thân cũng không ý thức được Lạnh vô sông búng nhẹ ngón tay lên chén ngủ thập lan Cho nên ta sẽ không tự mình đi tìm một phiền phức nào khác nữa Trên thời gian này phiền phức chỉ cần có một là quá đủ Lúc lạnh vô sông bước ra khỏi khách điếm thì chờ để âm sầm tối Xua nước nóng bốc hơi ngùng ngục làng khói trắng tỏ lên từ những hòn đá trắng ngỏng khiến cho bóng đêm đỡ mít mùng đi phần nào kiếm kiếp của lạnh vô song bắt đầu phát tác giống hệt như lần trước ở vùng đan điền dâng lên một luồng chân khí nóng rực nỗi đau đớn này gấp 10 lần so với trước mồ hôi nhanh chóng làm ướt đạm chén của chàng mồ hôi thuận theo hai bên mé chạy xuống khiến bộ y phục màu đen ướt sũng không còn thời gian lạnh vô song nghiến răng chặt Gắn giường ngã keo đầu Đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh Để sắp nửa đêm Phi tay thì trắng là vô cùng Heo hút, vắng vẻ Cho nên hoàn toàn không có khả năng Bởi người khác làm phiền Quái ray vào lúc này Bàn tay ướt đẫm mồ hôi Chèn rung rung, cởi tên chiếc khơi éo Bộ y phục màu đen dần dần tuột xuống Dưới ánh trăng Trong làn khó mít mù Cơ thể lạnh vô sông săn chắc Làn da trắng sáng, vô cùng quyến rũ Và gợi kẻm ngay lúc y phục cởi ra, nỗi đau đớn lại tăng thêm gấp bội, khiến đôi chân của chàng không còn chút sức lực nào hơn. chẳng thể đứng nổi, đành phải vìn vào những cô đá chấn ngỏng ở cạnh suối chậm rãi từng bước, từng bước hướng về lòng suối. vừa chạm vào làn suối nóng hổi, Kẻ thân hình lạnh vô song lập tức rung lên bằng bạc. luồn chăn khí đau đớn đó dường như đang được giải phóng ra ngồi, qua các lỗ chân lông lạnh vô song nắm chặt tay, cố gắng định thang. Bắt đầu định tâm ngồi thuyền Tại khách điếm ở Duyệt Trắng Trước giường của ngũ thập len Xuất hiện vài bóng đen khả ngây Nhìn thấy ngũ thập len ngủ tới mức Nước miếng đầy mặt Tiếng ngay vang trời vầng chén bọn họ nhợ nhạt mồ hôi thiệu gia có lệnh Phải bảo vệ an toàn cho tiêu tiểu thư Bóng đen e Câu mày nói ừ. Cho nên chúng ta phải giải quyết cho tiểu thư ngay lập tức Thật ra, điểm huyết ngủ thì cũng không gây tổn hại cho người ta Bọn đen vừa lên tiếng lập tức Bởi những người còn lại lườm không phương tiếc Điểm huyết ngủ đương nhiên sẽ không gây tổn hại gì Nhưng điểm mạnh một chút, thời gian lâu một chút Thì sẽ gây tổn hại rất lớn cho người bị điểm huyết cứ nhìn thái độ của vô song công tử Đối với tiêu tiểu thư xuống đường đây thì biết Cô chỉ là một người không giá trị Bị bỏ rơi mà thôi Vô song công tử là lùng tự băng tuyết Chẳng để tâm về bất cứ điều gì Nỗ lực của công tử vô song là thăm hậu Ngồi nhở dùng lực quá lớn Gây tổn hại đến tiêu tiểu thư Thì hậu quẻ có mê đường trước đường Mà người đang nằm trên giường lúc này Chính là người trong lòng của thiếu gia Ha ha ha ha Vô song cho tay bự ngực của huynh sờ một lát Ngũ thấp len đang nằm trên giường Đột nhiên bật cười đầy tè ý Khuôn mặt tỏ ra vô cùng mãn nguyện bàn tay di di lại lại trong không chung Hành động này khiến các hiệp khách eo đen đứng bên cạnh giường Đang trong trạng thái si tư Hoàn toàn bị chấn động Tiếng cười giam đèn kia thật sự quá đổi là đáng sợ Mọi người quay ra nhìn nhau Từ ánh mắt có thể bộc lộ rõ Về tiết vọng không thể che giấu nổi Sở thích của thiếu gia đúng là Không thể nào tưởng tượng nổi Cứ nghĩ tới một ngày Tiêu tiểu thư vào sơn trang Khuôn mặt ai nấy đều bị ai tụt độ. Thay ngắn thở dài Sau một hồ im lặng Người đầu trưởng khuôn mặt sao thẻm Chẳng khác nào quệ phù chết Con trai thở dài thường thường rồi nói Chúng ta Mau dạy hiệt ngủ cho tiêu tiểu thư Dạy xong Thì mọi người lặng lẽ rút Những người khác Đều im lặng Ra sức gật đầu lý lịa Người đội trưởng từ từ đưa tay ra Thằng chồng Luôn về trong chỗ găng tay của ngũ thấp lan Sắp sửa ăn tay xuống thì Đột nhiên Ngũ thấp lan nằm trên giường bật cười hét lớn Được, được, được Mau cho hai căn thịt lớn đến đây Hai tay cô quờ hoàng trong không chung Rồi chộp ngay là cánh tay của người đồ trưởng Cười hô hố cực kỳ đắc ý Rồi ngót cái miệng lớn ra cắn luôn Người đội trưởng đau quá Nước mắt rơi là trẻ Hét âm lên Từng thở thịt Trên cung mặt cũng rung bằng bạc Những người khác trong đồi sợ hãi Lùi ngay về phía sau Tiếng thét của người đội trưởng Phé vỡ bằng đêm yên tĩnh Vang vòng tứ phía Ông chủ khách điếm đang ở cách đó không xe Vội vệ đóng cửa sổ Khuôn mặt kinh hãi, sợ sệt Chỉ vào cánh cửa rồi rung rung Nói với đứa con trai mà không chịu ngủ Mau, mau ngủ đi Cô nghe xem, sổ đến rồi Sổ đến rồi Không ngủ là sổ nó quấp đi Đứa trẻ nằm trên giường vội vệ nhắm nghiền mắt Tiếng thế này thực sự khiến người ta ấn lành trong lưng Ngũ thấp đen vừa cười vừa cắn hàm răng ngầm chặt lấy bàn tay của người đồ trưởng Khuôn mặt mãn nguyện Một lát sau mới chịu nhẹ ra Cô vỗ vỗ lên bụng Nghiến răng kiên kết Cười tiếc cả mắt nó mớ Ôi no quá Nếu có thêm một chiếc tai lợn Thì ngon phải biết nhận bóng đen đứng gần giường của ngũ thấp lan Họn lòn nhảy ra xe năm thước Họ đứng ở tít đằng xe Rung rung nói với người đội trưởng Đội, độ, đội trưởng Mau giải huyệt Rồi chúng ta rút lui Ngón tay của người đội trưởng rung rung Như thể bị trúng gió Mang theo nỗi hoàng sợ cực lớn Từ từ tiếp càng ngủ thấp len Rồi điểm vào huyệt bên tay của cô Cuối cùng cũng đã giải huyệt xong Mọi người thở phào nhẹ nhõm Người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại Ước ép vô cùng Mau rút Tiêu tiểu thư sắp tỉnh rồi Đôi mi của ngũ thấp len khẽ rung động dáng vẻ như kiểu sắp sửa tỉnh dậy Ngũ thấp len từ từ vươn tay lên một cái Rồi chậm rãi mở mắt ra Cơn mộng đầy vừa nãy thật sự là quá dài Lạnh vô sông Trong mộng miệng cười ấm áp dịu dàng Ánh mắt trang chứa yêu thương Cùng cô ăn hết một căn thịt lợn Và một căn tai lợn Thật là lãng mạn Và ngọt ngào biết bao Ngủ thấp len ngồi tựa bên tường Hai tay đưa lên ôm mặt Bạn có muốn tiếp tục chìm đắm vào trong giấc mộng xuân Mãi bạn chưa tỉnh táo hẳn Hồi tưởng được một hồi Đột nhiên cô cảm thấy giấc mộng lãng mạn ngọt nghèo này không nên hưởng thụ một mình Ngủ thấp len ngay tức khắc Đại chăn bật người dậy Nhanh chóng chạy đi tìm lạnh vô sông Căn phòng của lạnh vô sông tối đen như mực Chẳng có lấy một ngọn đen dầu Ngủ thấp len đậy cửa sông phèo mờ mẫm trong bóng đêm hồ lâu đôi mắt cô mới dần dần thít ấn với bóng tối nhờ vào ánh trăng cô đi cha xét căn phòng một lượt đột nhiên cô họn hú phát hiện lạnh vô song không hề có ở trong phòng trong đầu cô chợt vang lên giọng nói nghiêm nghị mẹ bất lực của trang ta muốn đi giải quyết chuyện cá nhân đứa trẻ này thật sự là quá xe đò trái tim của ngũ tập len bỗng quặn lại đau đớn chán nản đến vô cùng, nước mắt không gần cung rơi, vừa chạy ra ngõ cửa vừa khóc lóc thẹm thương, dáng vẻ bi thương đậm lệ của cô khiến cho không ít các thực khách đang vui vẻ dùng bữa phải chừng đũa, giọng tai theo dõi tinh hình, thanh lâu gần đây nhát, lề ở chỗ nào ngủ thập đen vừa sụt sịt khóc vừa hỏi ông chủ khách điếm ông chủ ngay người rồi thằng chồng trả lời, vị thiếu gia này duyệt chán của chúng tôi không có thanh lâu. Tháp Lan nhanh chóng hết dặn chuyển thành vui mừng đưa mắt nhìn chăm ông chủ dáng vẻ vô cùng kích động có điều ở chỗ chúng tôi cũng có rất nhiều người làm Việt Nam ông chủ thằng bí xét lại gần tiện lợi vô cùng giá cả từ cao tới thấp chủng loại đa dạng nam nữ già trẻ gầy béo cao thấp khách quen muốn thế nào tôi liền có thể cung ứng được ngủthá La bỗng nhiên người ngùng Đưa tay vậy ông chủ lại gan nói Ông chủ, không ngờ ông còn kiêm cản cái này Ông chủ bi phẳng, đập bàn hùng hồn tuyên bố Thích quen, đừng thấy dân vệ tôi nho nhã buồn hò mà đánh giá tôi như thế Một trăm dặm quanh đây, không có nghề nào mà tôi không dám làm Ý của câu nói này chính là Ngủ thập len, cô đã quá xem thường người khác rồi đấy Ngủ thập len, để đền thằng trở lại được Theo lời của ông chủ thì, nếu không có chị dặn, lãnh vô sông chẳng thể nào tìm được cái ổi dâm lòn. Nói một cách khác, nghĩ là vào thời điểm này, chàng chắc hẳn không được may mắn như mong muốn rồi. Hơn nữa, dựa vào tính cách của lãnh vô sông thì chàng tuyệt đối không bao giờ chủ động đi tìm tủ ông giáp gái. Ngủ thấp len thở theo nhẹ nhõm, cảm thấy vô cùng thoải mái, cười tích cả mắt. Ông chủ! Những dịch vụ khác ta chẳng có ăn gì hết Bây giờ ta chỉ muốn đi tắm Tiểu thiếu gia ở chỗ chúng tôi Muốn đi tắm sẽ ra suối nước nóng Ông chủ dừng lại đôi chút rồi nói tiếp Có điều trời đã tối Nhìn không rõ đường Dễ bị trượt ngã chị bằng ngày mai khách quen hãy quay lại Ngày mai mới đi Khẽ giơ cánh tay lên Ngửi phần nách của mình Một thấp len không thể nào thở nổi chút nữa thì chính cô cũng ngắt liền luôn Ngày mai mới đi ư Tuyệt đối không được Bởi vì bạn than cô đã quá lâu không được tám tép Một chặng tử tế rồi 我手拿流星万月刀含着香亮的口号 小猫鱼身后背着万月刀 请不吝点赞